phần một mười. diệp chi thu có chút kinh ngạc cô hơi khom người soi mình vào gương hậu của chiếc cayen nhờ ánh sáng của đèn đường cô phải nản lòng thừa nhận rằng trạng thái biểu cảm của khuôn mặt mình rất trầm tĩnh nhưng trong ánh mắt luôn có sự cảnh giác nếu hứa chí Hằng không nói cô cũng không chụp ý đến điều này sự cảnh giác ấy xuất hiện trên mặt cô tự bao giờ cô cũng không rõ đại khái như kiểu cười mình có nét mỉa mai kia Không biết từ lúc nào cũng trở thành một phần biểu cảm của cô. Thứ Chí Hằng kéo cô vào lòng nói, anh không có ý phê bình em đâu, chỉ là cảm thấy bộ dạng luôn cảnh giác của em rất hay thôi. Quái lạ, ai chẳng thích đối diện với một khuôn mặt trong sáng như ánh trăng. Diệp Chi thu dơ hai tay xoa lên mặt mình, cô đột nhiên nhớ ra bạn gái của Phạm An Dân cũng có khuôn mặt như vậy. Cô ta nhìn cô bằng nét mặt thẳng thắn mà trong sáng. Dường như trước mặt cô ta không phải là bạn gái cũ đáng ghét của người yêu mình vậy. Liên tưởng này làm cô không tránh khỏi nụ cười đau khổ. Hứa chí hẳng kéo tay cô, này này, anh không thích những khuôn mặt trắng bệt như tờ giấy đâu. Em nói ý thích của anh đặc biệt cũng không sao, nhưng anh thích em với bộ dạng này hơn. Hơn nữa, anh đột nhiên theo đuổi em như thế. Nếu em không chút phòng bị, giang rộng vòng tay đón nhận anh thì anh mới cảm thấy kinh ngạc. Diệp Chi thu thừa hiểu sự phòng bị của mình không phải do anh nhưng cô cũng không muốn tiếp tục nói về đề tài này. Cô mỉm cười nói, đúng vậy, muốn giả dạng thiếu nữ ngây thơ giờ cũng khó rồi. Chúng mình đến công viên bên kia đi dạo được không? Thứ Chí Hằng cảm thấy hơi buồn cười, từ khi về nước, anh chưa bao giờ vào công viên. Nếu xét kỹ ra thì ngay cả thời học sinh với những tình yêu trong sáng thì anh cũng chưa bao giờ bước vào đó. Nhưng nhìn việc chi thu đang bịt vào cánh tay mình, anh đành chấp nhận chiều cô làm cái việc mốt nhất trong thời tiết giá lạnh thế này. Trung tâm thành phố có những công viên lớn, cây cao chót vót lại mở cửa miệng tí như thế này. Đây là địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi. May mà là mùa đông, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống. Cảnh vật khá yên tĩnh, những đôi tình nhân đang âu yếm trong các chỗ tối của công viên không nhiều lắm. Hồ sen này vào mùa hè rất đẹp. Ngày trước em đã từng đến đây để lấy cảm hứng vẽ về cuộc sống. Hai người đứng ở một góc bên bờ hồ, dưới ánh trăng, những lá sen khô phủ trên mặt nước tạo nên những hình thù đặc biệt. Hứa chí hàng nắm lấy bàn tay đeo găng của cô, cười nói, nếu lúc đó anh ở đây thì tốt biết bao. Diệp Chi Thu cũng cười, thế thì anh sẽ không bỏ lỡ cô thiếu nữ ngây thơ rồi nhưng em đoán lúc đó anh sẽ thất vọng. Lúc đó nhìn em rất tệ, em luôn thiếu linh cảm và tố chất thiên tài đối với việc vẽ vời, học tập bình thường, vận rộn suốt ngày, tinh thần không tập trung, đại khái là ngoài khuôn mặt trẻ ra thì không có điểm gì đáng để yêu cả. Nghe giống như là dáng vẻ của các thiếu nữ mang chất nghệ sĩ ý nhỉ. Lúc đó đúng là có chút nghệ sĩ thật nhưng so với các bạn có tài năng về nghệ thuật, em chỉ là dạng bình thường không có gì đặc biệt cả. Điều mà học viện mỹ thuật không thiếu chính là những kẻ đặc biệt trông rất nghệ sĩ Nhưng thực chất thì còn phải xem xét lại Nghĩ về việc cũ Diệp Chi Thu bất giác cười Anh chưa nghe ai lại tự phê bình bản thân như vậy Có điều anh nghĩ Nếu cho anh lựa chọn Anh càng muốn được gặp em khi ấy Diệp Chi Thu ngước nhìn anh Nụ cười sâu sắc Giờ nếu như em hỏi là tại sao thì khiên cưỡng quá Nhưng Chí Hằng à Có một điểm rất đáng ghét là nếu phụ nữ một khi không tỏ ra là thiếu nữ ngây thơ thì không thể cảm thấy mọi thứ là lẽ tự nhiên được. Dưới ánh trăng ảm đàm, sắc mặt cô xanh sao nhưng nụ cười lại rất láo lỉnh đáng yêu khiến anh rung động. Hứa chí Hằng không cầm lòng được, kéo cô lại gần, hai tay ôm lấy eo cô và nói, Ngày đông lạnh thế này, em lôi anh ra công viên giả bộ là muốn nói rõ vấn đề này. ư Không, em vẫn chưa có được đáp án chuẩn xác. Cũng giống như em không thể giải thích được tại sao mình có thể dựa vào anh mà ngủ say như thế. Không phải đối với ai em cũng dễ dàng làm người đẹp ngủ trong rừng như thế đâu. Diệp Chi Thu lắc đầu cười. Em chỉ muốn nói, em đại khái không phải là người dễ dàng với chuyện yêu đương. Em sẽ luôn cân nhắc kỹ lưỡng. Hơn nữa, em rất bận. Rất có thể sẽ có lúc anh muốn hẹn hò nhưng em chỉ trả lời em bận. Chỉ có trời mới biết em thật sự không có thời gian rảnh và không thể đùn đẩy công việc cho ai được. Thời gian là điều quan trọng nhưng cũng không thành vấn đề. Mà anh độ này cũng rất bận, nhưng sau khi điều chỉnh các thiết bị xong thì thời gian làm việc của anh sẽ ổn định hơn. Trong việc này, anh đồng ý phối hợp với em. Em đừng nói câu cảm ơn với anh nhé. Thời gian của anh từ trước tới nay chỉ dành cho việc nào mà anh cho rằng có giá trị thôi. Diệp Chi Thu bị anh đùa cho cười thành tiếng Người đàn ông trước mặt cô quả thật hơi ngạo mạn Nhưng cô không khó chịu về điều này Không để cô nghĩ lâu hơn Anh ôm chặt cô vào lòng Cúi sát mặt cô Mỉm cười nói Có thể một ngày nào đó Em sẽ thấy anh quan trọng hơn công việc Và tự nguyện dành thời gian cho anh đấy Có thật vậy không Từ trước tới giờ Cô dù không phải là kẻ ham mê công việc quá mức Nhưng thừa hiểu rằng công việc không phản bội cô Thời gian cô dành cho nơi khác có thể chỉ lưu lại cho cô hồi ức về một giai đoạn mà cô không muốn quay lại Sự nỗ lực của cô ở nơi khác cũng không có kết quả tốt đẹp mà toàn những khổ đau Chỉ có công việc mới mang cho cô cảm giác thỏa mãn cả về vật chất lẫn tinh thần Nhưng lúc này, khi đôi môi nóng bỏng của anh đặt lên môi cô Cô không ngần ngại đáp lại Cô nghĩ chí ít thì lúc này không có gì quan trọng hơn điều ấy Giai đoạn này Hứa chí hàng bận cũng không kém dịp chi thu. Tất cả các nhân viên và thiết bị đã được chuẩn bị đầy đủ để khẩn trương bắt đầu giai đoạn lắp ráp và vận hành thử. Vua Mục Thành sau khi xong xôi công việc của mình ở công ty thiết bị máy móc xong cũng dành thời gian đến giúp anh tăng ca, xử lý tất cả những việc phức tạp trước khi chính thức bắt đầu công việc. Buổi tối, Tạ Nam lái xe tới, cô mang theo cả một bình canh gà nóng, gọi hai người tới bàn làm việc ăn. Hứa trí hẳng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, vù mục thành âu yếm nhìn tạ nam, thời tiết xấu, em đến một thế này làm gì, ngày mai còn phải đi làm má. Tạ nam cười hi hi nói, em đến kiểm tra xem có đúng là anh đang làm thêm giờ không. Hứa chí Hằng ngưỡng mộ nói, tôi ăn canh xong sẽ đi ngay, các vị đợi tôi đi rồi tiếp tục âu yếm cũng chưa một. Tạ nam hơi đỏ mặt, cô nói, Chí Hằng à may hôm nay hỏi anh đấy. Cảm ơn cô ấy đã nhớ tới, nhưng tôi đã có bạn gái rồi Anh vừa ngẩn đầu lên đã thấy cả vu Mục Thành và Tạ Nam đều nhìn anh đầy hứng thú Tin này bất ngờ lắm sao Mục Thành tôi nói cho anh biết Đều là do anh chị cứ luôn miệng nói những lời âu yếm trước mặt tôi khiến tôi phải tốc hành yêu đương đấy Vũ Mục Thành cười lớn Không phải chứ Thời gian này bận thế mà cậu có thời gian ra ngoài hẹn hò bạn gái sao Thật lợi hại Bận, quả thật rất bận Hơn thế, cả hai người đều bận rộn như nhau, mối tình này đến là vất vả. Nhưng điều làm hứa chí hàng bận tâm là Diệp Chi Thu có thể chấp nhận dành khoảng thời gian rảnh rồi ít hỏi của cô để đi ăn cùng nhau. Hứa trí hàng mỉm cười nhìn bát canh gà, anh nghĩ đến người con gái thông minh lúc nào cũng dịu dàng quyến rụng, hài hước và thông minh. Có lúc rất lạnh lùng ý chí, có lúc lại nhiệt tình đến mức làm anh vui mừng vì kinh ngạc. Có lẽ chỉ có thể đợi khi công việc xong xuôi Phải dạy cho nàng một bài học Nói cho nàng hiểu thế nào là yêu nhau theo cách bình thường Tạ Nam quay sang vu mục thành Hai người nhìn nhau cười Không giống hứa chí hằng Diệp chi thu vẫn bận rộn như vậy Hơn nữa cô không ôm hy vọng mình có thể được thành thơi hơn một chút 4 giờ chiều thứ 6 Cô đi đến phòng họp đúng giờ để họp thường kỳ Kiểu họp thường kỳ của Tín Hòa thường là một chuỗi lải nhải Đến thời gian ăn cơm thì gọi quán cơm bên cạnh đưa cơm đến, mọi người ăn rồi mới chính thức vào cuộc họp Diệp Chi Thu mới đầu không quen với cách thức họp kiểu gia đình như thế này nhưng vẫn phải tuân theo Lưu Ngọc Bình lần lượt nghe báo cáo của quản đốc phân xưởng, giám sát thiết kế Sau đó đến báo cáo tổng kết giám sát kinh doanh của cô Quản đốc phân xưởng sản xuất họ trương khoảng 40 tuổi, đã theo vợ chồng Lưu Ngọc Bình trong nhiều năm Là một người có tài trong việc quản lý công xưởng, mỗi tội nói dài dòng, cứ diễn đi diễn lại mãi việc giờ khó tìm công nhân, nhu cầu về công nhân ngày càng nhiều, các công ty khác thi nhau lôi kéo người làm cho ông ta mệt mỏi với việc ứng phó. Đến lượt giám đốc thiết kế thẩm tiểu na phát biểu, ban đầu, cô ta giới thiệu về những ý tưởng thiết kế của mình trong thời gian gần đây, tôi và lộ dịch gần đây tập trung làm một điều tra thị trường. Anh ấy cũng có một số sản phẩm thiết kế mới, tôi cảm thấy khá xuất sắc, có phong cách cá nhân, cảm giác thị trường tốt, chưa đến nỗi trở thành trò cười cho các bà nội trở thời trang. Tham gia cuộc họp còn có một tổng thiết kế họ ngô, cũng có thể coi bà là nội trở thời trang, nghe câu này không lọt tai nên bà không khách khí nhìn cô ta, nói... Doanh số bán hàng hàng trăm nghìn nhân dân tệ hàng năm của công ty này chủ yếu dựa vào sản phẩm thiết kế của những bà nội trở thời trang chúng tôi đấy. Thẩm tiểu na lần này đã có định liệu trước nên không quan tâm đến sự tức giận đó. Cô ta nói, công ty muốn phát triển thì phải mở rộng các dòng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Kế hoạch của tôi là chủ ý tới dòng sản phẩm mới do lộ dịch bỏ công thiết kế và không ảnh hưởng tới mẫu sản phẩm đang có. Tôi không cần lấy ví dụ đâu xa, mọi người cứ nhìn tố Mỹ đó, công ty họ sản xuất mấy dòng sản phẩm và đều thành công cả. Con số tiêu thụ mỗi năm lên tới gần 70 vạn. Tổng quản lý Diệp đối với điều này thì chắc rõ hơn chứ. Diệp Chi Thu sớm biết trận chiến này lửa này cuối cùng sẽ bén đến mình. Cô không để tâm đến những ý tưởng kỳ lạ của thẩm Tiểu Na. Nhưng lộ dịch đã được đưa vào đây. Lưu Ngọc Bình trong vấn đề này chí ít cũng có sự đồng cảm nhất định với cách nhìn của con gái. Có điều chưa có các hạng mục kế hoạch, kế hoạch công tác cụ thể cũng chưa có, lại không có sự bàn bạc trước với cô. Lúc đầu cô và Lưu Ngọc Bình trao đổi không có nhiệm vụ tiêu thụ mẫu hàng mới. Lúc này cô chỉ mỉm cười không nói. Thẩm tiểu na quả nhiên là có sự chuẩn bị trước. Cô ta bắt đầu phân tích một vài mẫu hàng hóa của tố Mỹ và sức tiêu thụ của chúng trên thị trường. Điều này chí ít cũng áp đảo thiết kế ngua về mặt khí thế, cô ta không bóng gió thêm nữa. Quản đốc Trương chỉ nói nếu đưa ra thị trường mặt hàng mới, e rằng phải thêm vài tổ công nhân cùng với sự chuẩn bị về thiết bị, trong tình hình hiện tại rất khó tìm công nhân, rồi ông lại tiếp tục không ngừng lại nhải Đến lượt Diệp Chi Thu báo cáo, cô không nói tiếp chủ đề đó mà chỉ đưa ra những phân tích tỉ mỉ về tình hình tiêu thụ hàng hóa trong thời gian gần đây. Rồi nộp cho Lưu Ngọc Bình bản đánh giá các đại lý tiêu thụ, các cửa hàng và các quản lý kinh doanh. Sau đó cô nói sơ qua về kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng các cửa hàng trưởng. Lưu Ngọc Bình không thể soi mói được gì về công việc của cô, và ta tương đối hài lòng. Từ khi cô tiếp nhận công việc, tình hình tiêu thụ hàng hóa không ngừng được cải thiện. Lưu Ngọc Bình làm trong ngành nhiều năm, tuy trình độ quản lý không tốt lắm nhưng bà hiểu sâu sắc về sự quan trọng của vận hành doanh nghiệp. Đương nhiên bà ta có thể nhìn thấy toàn bộ công việc tiêu thụ hàng hóa nhờ bàn tay của Diệp Chi Thu đã đi vào quỹ đạo, bắt đầu có luật lệ, có thửng phạt, không giống như bà ta trước kia luôn có cảm giác bị một mớ bỏng bong làm cho dập đầu mẻ chán. Bà ta biết chỉ cần thêm một chút thời gian, Diệp Chi Thu còn có thể mang đến cho bà ta những niềm vui bất ngờ lớn hơn nữa. Cô nàng phụ trách kinh doanh này cũng thật thông minh, con gái bà đã làm nhiều điều qua mặt cô nên bà quyết định đứng ra chịu trận. Việc đưa ra mặt hàng mới, Tiểu Na đã đưa ra ý tưởng sơ bộ ban đầu để tất cả mọi người cùng thảo luận. Sản phẩm của Tín Hòa đã có lượng người tiêu dùng ổn định và có danh tiếng nhất định trên thị trường. Đương nhiên chúng ta cũng không thể đứng yên mãi, nhất là làm trong ngành thời trang đầy biến động này, không thể không có sự đột phá. Suy cho cùng, chiến lược phát triển của công ty chúng ta đã đến lúc cần điều chỉnh, mọi người có thể đề xuất ý kiến. Phát biểu xem cách nhìn của mọi người như thế nào Đặc biệt là bên phía tổng quản lý Diệp đây Làm quản lý về mảng thị trường Lại đã từng làm quản lý mảng tiêu thụ sản phẩm phụ của Tấu Mỹ Cô ấy là người có quyền được phát biểu hơn cả Diệp Chi Thu đã chuẩn bị trước tất cả lý do từ chối Nên cô chỉ mỉm cười Nói điều chỉnh chiến lược phát triển doanh nghiệp là một vấn đề tương đối lớn Cần phải nghiên cứu kỹ nữa Trước mắt Nói về mặt hàng mới do giám đốc thiết kế thẩm tiểu na thiết kế, mọi người đều làm trong nghề lâu rồi, không cần nói thì ai cũng rõ rằng khi muốn đưa một mẫu quần áo mới vào thị trường không phải dễ dàng như chỉ là nhận một nhà thiết kế vào làm, hay cứ cho ra đời một loạt sản phẩm quần áo mới trước rồi mới gắn nhãn hiệu sản phẩm vào, mà trước đó phải có sự chuẩn bị đầy đủ về định vị sản phẩm. Phân tích thị trường, phong cách thiết kế, đổi thiết kế thích hợp, Sau đó mới nói tới việc điều hành sản xuất, đưa ra chiến lược bán hàng. Ít nhất phải bạch ra những hạng mục hoàn chỉnh, rồi mới bàn đến phần kế hoạch bán hàng của bên thị trường chúng tôi. Vì thế e rằng trước mắt chỉ có thể đánh giá tiến độ công việc của giám đốc thiết kế thẩm thôi. Mọi người nghe cô nói đều gật đầu tán thành, còn thẩm tiểu na thì có chút bối rối. Cô ta chỉ có sự nhiệt tình và quá tự tin vào bản thân. Nhìn những mộ quần áo kiểu cũ lâu nay vẫn được sản xuất ở công ty dưới sự chỉ đạo của mẹ mình Cô ta cảm thấy mình có thể tạo nên một mẫu sản phẩm mới có phong cách thời trang Chắc chắn sẽ được thị trường chấp nhận Cô ta có lý thuyết nhưng lại thiếu hẳn kinh nghiệm thực tế Lúc này nghe những điều Diệp Chi Thu nói Cô ta mới phát hiện những điều mình chuẩn bị vẫn còn thiếu quá nhiều Đành ngồi nín thinh Diệp Chi Thu nói tiếp Không hề có ý đả kích cô ta Ý tưởng tốt là sự bắt đầu của thành công Giám đốc thiết kế thẩm cần tiếp tục vạch rõ các hạng mục trong kế hoạch và hoạch định những hoạt động sau này Việc trước mắt tôi muốn nói với mọi người là thời trang mùa xuân đã bắt đầu khởi động Trang phục mùa hè cũng đã đỉnh xong xuôi Bộ phận thiết kế nên chuẩn bị sản phẩm hồ đông Không thể chỉ dựa vào những album sản phẩm mẫu mãi được Nếu chậm trễ thì sẽ không kịp đặt hàng Cuộc họp tan lúc 8 giờ tối Diệp Chi thu về văn phòng mình, mệt mỏi ngồi xuống Cô gác cả hai chân lên bàn làm việc trước mặt Dù nhìn có vẻ không được nhã nhặn cho lắm nhưng đây lại là tư thế thoải mái nhất Cô ngửa người về phía sau, mắt nhắm lại thư giãn nhưng lòng dạ dối như tơ vò Trong cuộc họp, cô không ủng hộ bà chủ và con gái bà ta vì không muốn thêm gánh nặng ảnh Nhưng cái chính vẫn là do thiếu lòng tin với cách làm việc của hai mẹ con bà Lưu Ngọc Bình ngoài miệng vẫn nói điều chỉnh chiến lược phát triển công ty nhưng cũng chưa nhìn thấy ý tưởng nào cụ thể cả. Đối với cấp dưới, bà cũng chỉ dừng ở mức động viên rơ tay phát biểu ý kiến. Điều này chứng tỏ là bà ta chưa thực sự muốn bắt tay vào việc, mà thẩm tiểu na còn buồn cười hơn. Tự nhiên nhận vào một nhà thiết kế, chưa nói đến việc đắc tội với cả đội thiết kế cũ, nhưng đối với sản phẩm mới cũng chỉ mới dừng lại ở phần ý tưởng. Những việc cần làm thì chưa chuẩn bị khâu nào nên hồn. Đưa ra mẫu sản phẩm mới, có thể nói là một bước chuyển lớn của doanh nghiệp, nhưng có khi lại tự mình dẫm lên chân mình, thậm chí còn ảnh hưởng tới tiêu thụ của cả nhãn hàng tín hòa. Nếu chỉ tính theo nhiệm vụ thì cách làm ích kỷ của cô ta là gáo nước lạnh dìm chết ngay ý tưởng của chính cô ta ngay cả khi Diệp Chi Thu không có ác ý gì. Cô quản lý về mặt tiêu thụ sản phẩm Nếu cứ bàng quan với việc này cũng chẳng ai nói gì được cô Nhưng những lời phê bình của ông chủ cũ tăng thành chợt thoáng qua trong đầu Cô lại mỉm cười đau khổ Nghĩ xa hơn bà chủ của mình, cô có thể làm được Nhưng làm như vậy trong khoảng thời gian ngắn thì không thể biết rõ được đó là phúc hay là hòa với cô Cô luôn cảm thấy, với một doanh nghiệp như tín hòa Cô nên làm tốt phần việc của mình mới là thông minh Nhưng dù sao thì cô cũng không bàng quan ngồi dương mắt ếch ra được mà ông Tăng Thành có ảnh hưởng rất lớn đối với cô, cô quyết định làm ngược lại ý nghĩ của mình. Ngày mai viết một bản báo cáo, nói ra cách nhìn cụ thể của mình về việc điều chỉnh chiến lược phát triển công ty. Thế này thì cô còn thời gian dành cho yêu đương không? Vừa nghĩ thế, cô mở to mắt, bỗng thấy dùng mình. Vì công việc mà cô bỏ qua việc tận hưởng tình yêu trong những lúc rảnh rỗi, có đáng không? Mà hứa chí hẳn lại là mẫu đàn ông tự tin. Sao anh có thể chấp nhận xếp mình sau công việc của cô? Có cảm giác yêu, ngay cả việc tranh thủ những lúc rảnh hiếm hoi như thế này để gặp nhau dường như đã mở ra một cánh cửa lớn cho cuộc sống đơn điệu đến cực điểm của cô. Cô không nén nổi những tiếng thở dài. Diệp Chi Thu mặc áo khoác, đi ra khỏi công ty. Gọi một chiếc taxi, nói cho lái xe địa chỉ rồi lấy di động gọi cho hứa Chí Hằng. Hôm nay anh đi công tác Quảng Châu để xem một triển lãm ô tô. Đồng thời tham gia đấu thầu một hợp đồng cung ứng Ít nhất phải ở đó nửa tháng Chắc lúc này anh cũng sắp nghỉ rồi Thu thu Không phải là em vẫn đang Ở công ty chứ Không biết từ lúc nào Anh cũng gọi cô là thu thu Theo cách của người thân và bạn bè cô vẫn gọi Có điều Dường như anh gọi có vẻ gần gũi hơn Em vừa họp xong Đang ở trên xe về nhà Thế anh thì sao Thời tiết ở Quảng Châu có tốt không Rất tốt, nhiệt độ trung bình. Anh cảm thấy hai chúng mình ai cũng bận việc mãi như thế này thật uổng phí. Hy vọng lần này có thể ký hợp đồng thuận lợi. Sau đó anh về sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn. Cô vừa nghe về thời gian đã có vẻ do dự khiến hứa chí Hằng bật cười nói. Sợ rồi hả? Ừ, đợi đấy. Sau khi anh về anh sẽ quấy dày em, lấy hết thời gian dành của em. Bà chủ của em đừng hòng mà tranh dành với anh. Một nụ cười bất trượt trên khóe môi, cô nói, anh chiều em thành quen đấy, Chí Hằng. Cô ngập ngừng một chút rồi khẽ nói, em đợi anh về. Chuyện được phát tại website chuyetaudio.com